các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng mà, cô đá render không phải là vì anh ta sao, đều là do anh ta làm hại mà. Bạch Nghiêu Tân bị giống đến mức đau cả hai tay, nhìn nhậm qua qua vừa khóc, trời cả lớp trang điểm. Anh rút ra một tờ khăn giấy mà đưa cho cô. Nhậm qua qua mây không hiếm lạ gì, hất tay của anh ra rồi tự rút một tờ giấy trong hộp, thật đúng là tính khí càng mức càng lớn, nhưng biết mình là do nói bậy trước nên Bạch Nghiêu Tân cũng không tính toán gì với cô mà chỉ hỏi, "Vệ sao lại đá? Chẳng lẽ chiếm tiện nghi rồi ba chạy sao? Anh có biết vài thiếu gia có tiền, thích chơi trò trò lừa gạt tình cảm của những cô bé như cô." Nghĩ tới có thể nhậm quạ quạ bị đối xử như vậy, Bạch Newton liền nhíu mày chịu đựng, càng không có thiện cảm với Render trong lời nói của nhậm quạ quạ. Cô rầu rĩ rồi cắt lời, "Bạn đời nói là tôi không thương anh ấy. Mỗi bạn trai của cô bỏ lại phía sau đều là câu nói như vậy, nhưng cô thật là không hiểu." Bị tha nhất định phải yêu chứ, chỉ có yêu mến thôi không được hay sao? Là vì thích anh ấy, cho nên tôi mới có thể ở bên cạnh anh ấy, nhưng mà bọn họ vẫn nói tình yêu của tôi không đủ. Bọn họ luôn hỏi tôi rằng, thật ra là tôi yêu ai? Mà cô cũng không trả lời được. Yêu ư? Nhậm qua qua cảm thấy chữ này cách cô rất là xa. Cô vẫn lờ mờ với định nghĩa về tình yêu, cô chỉ biết là thích, cũng chỉ thưởng thức qua cảm giác thích, còn nhiều hơn nữa thì cô mù tịt. Bạch Miểu Tần nghe xong thì buồn cười quả đúng là một nhóc con. Anh cầm lấy khăn giấy lau dòng nước mắt đã làm nhòe lớp trang điểm của cô, tức giận mà nói: "Thật là ngốc quá, cô chỉ là chưa gặp được người cô muốn yêu mà thôi." Động tác của anh khiến cho nhậm qua qua hơi giật mình, nhất thời quên luôn cơn giận với anh, mà ngẩng đầu mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Đôi mắt mới khóc lên còn ướt chực, khóe mắt vẫn còn ứ ức sắt lạnh trong ánh mắt trong veo. Ánh mắt nhìn anh đầy tín nhiệm, thậm chí còn mang theo tình yêu không biết cách che giấu. Bạch Nghiêu Tần nghe ngẩn cả người, trong vút chốc có cảm giác bị hấp dẫn. "Bạch Nghiêu Tần à, yêu là gì vậy?" Nhậm Qua Qua không một chút đề phòng nào, ngốc nghếch mà hỏi anh. Ánh mắt ngây thơ đơn thuần lại có thể dễ dàng vặn lên dục vọng muốn nhúng chàm của người khác, mà đôi môi hồng đào khẽ mở, mơ hồ có thể thấy được cái lưỡi phấn nộn, hơi thở ngắt ngào, chính là mùi kẹo sữa mà Bạch Nghiêu Tinh thất nhất. Trong nháy mắt, Bạch Nghiêu Tần đã bị quyến rũ. Chợt tới lúc này anh phát hiện Thì ra anh đã nâng khuôn mặt nhỏ nhắn Cóc đến thê thẳm Nhưng lại chọc người triều mến lên Dưới cái nhìn chăm chú của nhậm quà quà Mà ngậm chặt lấy đôi môi mềm mềm Mốt lấy hương vị ngọt ngào này Nụ hôn ngoại im muốn khiến cả hai người ngẩn ra Nhậm quà quà cơ hồ lật trận tròn mắt Người ngốc nhìn khuôn mặt cần sát mình Mà bách nhiều tân cũng phục hồi lại tinh thần sừng sốt Đôi mắt từ trước đến nay luôn luôn bình tĩnh Ứng lên sự kinh ngạc Cho đến khi tiểu bối bối chấp mắt trên ghế an toàn, từng bọn họ đang đùa kêu ê ê a a đầy vui vẻ. Vỗ bàn tay nhỏ lên mặt của Bách Ngư Tân, bộ dáng như muốn gia nhập, thì anh mới bình tĩnh ở trong kinh ngạc, anh nhanh chóng rời khoanh nhậm quả quả. Thế nhưng trên môi anh vẫn còn lâu lại xúc cảm thơm mắt mềm mềm, đầu lưỡi còn nếm được kẹo giữa ngọt ngọt. Hương vị ngọt ngào này khiến anh có cảm giác quyến luyến. Nhìn đôi môi của nhậm quả quả bị anh hôn mà hơi đỏ lên, Anh lại có sục vọng muốn hôn lên đó một lần nữa Mà điều này khiến anh đã bị dò Lúc này xe vừa tới nơi Bạch Nghiêu Tân không nói gì Cũng không nhìn cô Chỉ ôm tiểu bối bối xuống xe Sau đó nhậm quà quà liền cảm thấy được anh đã thay đổi Tuy giọng điệu của Bạch Nghiêu Tân Vẫn luôn lạnh nhắn như thế Nhưng cô vẫn cảm thấy là không giống trước Bởi vì ánh mắt của anh không hề nhìn cô Lúc Bạch Nghiêu Tân nói chuyện với người khác Thì luôn nhìn thẳng vào đối phương Bình thường, bị đôi mắt côn keo mãnh liệt đó chiếu vào, mọi người sẽ trở nên căng thẳng. Cho dù có kính che bớt đi khuôn mặt vô cùng sắc bén của anh, nhưng cũng không thể che hết được khí thế bức người kia. Mấy ngày này, khi Bách Nhiêu Tân nói chuyện với cô thì cũng không nhìn cô. Họ nữa những lời anh nói với cô hoàn toàn là dặn dò công việc, thường chỉ trong một câu. Một ngày, cô và Bách Nhiêu Tân không nói với nhau quá năm câu. Cô không biết mình chọc phải Bách Nhiêu Tân ở đâu. Rõ ràng người hôn cô là anh cơ mà. Nhịp qua qua vuốt vuốt đôi môi, những công độc mà nhớ lại nụ hôn ấy. Bạch Miểu Tần thích uống trà nên trong miệng anh có trà thoang thoảng, bờ môi anh cực kỳ ấm áp, rõ ràng khuôn mặt lạnh như băng nhưng đôi môi lại dịu dàng như thế. Trong một giây kia, trái tim cô đập thật lại nhanh, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, hơn nữa cô còn nghe thấy tiếng tim đập anh thật là mạnh, nhịp tim hai người hòa vào làm một sát bên nhau vô cùng thân thiết như vậy, nhưng sau khi hôn, Bạch Newton lại chẳng nói gì, lại cô phục lại bộ dạng lạnh như là băng, dường như nụ hôn khiến người ta tim đập kiệt chưa từng xảy ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net